Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Toàn bộ đội xe thấy vậy thì im lặng Dường như ngoài trừ cái nắng gắt và gió thổi cho cờ hiệu bay phần phật thì không còn thanh âm nào khác Không được Do anh Lợi Đức Do anh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu đồng thời từ trên xe ngựa nhảy xuống Vẽ mặt do anh Lợi Đức có chút lo lắng Quả quyết quá Do anh thừa phong là hy vọng của do anh ra Mà cựu nhân nghĩa là kẻ có thực lực khủng bố tới mức nào Ngay cả lục mặt trưởng lão cũng chỉ có thể khiến hắn kiên kỳ vài phần Cùng với người như thế giao thủ thì sẽ tạo ra kết cục ra sao Lâm tự nhiên hơi giật mình Hắn hước sâu một hơi Nói Không sai Do anh sư dân Dân quy quy IFT. Một trận này để cho lão phu đi Hắn tiến lên mấy bước, chắn trước người Doãn Thừa Phong, ánh mắt sáng ngời hử thần, tay cầm chuôi kiếm nhìn thẳng vào Cừu Nhân Nghĩa. Kỳ thật, khi nhìn thấy Cừu Nhân Nghĩa thi triển đạo cầu vòng kia, trong lòng Lâm tự nhiên căn bảng không nắm chắc phần thắng. Cho dù là trong tay hắn có hai kiện linh khí, hơn nữa còn có một kiện là bí văn linh khí thì hắn cũng không dám khẳng định đủ khả năng ngăn cản đạo cầu vòng kia. Nhưng khi thấy Doãn Thời Phong ra mặt, hắn không còn đường lui nữa. Vô luận là như thế nào hắn cũng không thể để cho Doãn Thời Phong bị nửa điểm thương tổn. Nếu không thì không chỉ phải cho Lâm gia một công đạo, mà ngay cả bản thân hắn cũng bị vô số người quở trách. Cừu Nhân Nghĩa thoáng sựn sốt một chút, ánh mắt nhìn Doãn Thời Phong vài lần trên mặt hiện lên một tia trào phúng, nói: chỉ là một tên vũ giả tu vi ngay cả thập tầng cũng chưa tới mà còn dám nhảy ra chịu chết. Thật sự là không muốn sống thêm nữa rồi. Nhãn lực của hắn rất mạnh. Tuy rằng chưa hề nhìn ra thân phận linh sư của Doãn Thừa Phong, nhưng lại nhìn ra tu vi của tiểu tử này chưa đạt tới thập tầng cảnh giới đỉnh phong. Doãn Thừa Phong mỉm cười, nói: "Cừ huynh ngươi hiện tại cũng chỉ là một võ sĩ a."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 Kỳ thật trong lòng lục mặt cũng vô cùng buồn bực Do anh Thừa Phong là một linh sư ác Hơn nữa còn là một linh sư có thiên phú tuyệt đỉnh Nhưng vì sao Phong Sư Thúc lại muốn hắn ra tay Đây chẳng phải là tự tìm phiền tói sao Chỉ có điều đối với quyết định của Phong Húng Hắn cũng không dám phản bác lại Hơn nữa Hắn cũng tin tưởng Dưới sự giám sát của Phong Sư Thúc Do anh thừa phong tuyệt đối không gặp phải nguy hiểm nào quá lớn. Do anh thừa phong tiến lên. Hắn cũng không có rút trường kiếm trên người ra. Cũng không sử dụng hộp dài ở sau lưng. Mà ôm quyền thi lễ. Nói. Cử huynh. Mời. Cử nhân nghĩa cười lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng lại thoáng rùm mình. Tiểu tử này có biểu hiện khá kỳ quái. Hay là tiểu tử này chính là đòn sát thủ là khí đạo tông ẩn giấu? Là nhân tuyển bổ dưỡng cho một năm sau tranh đấu truyền thừa tháp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng, nói: "Hừ, ngươi đã không sử dụng linh khí, bản công tử sẽ dùng quyền cước vui đùa cùng ngươi một chút." Cừu Nhân nghĩa còn chưa dứt lời, thân hình của hắn đã nhảy lên, cả người lướt đi trên mặt đất.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 Ở một góc mà mắt hắn không nhìn thấy có một cổ kỳ hình phong hợp tới. Trong cổ kỳ hình phong này không ngờ lại còn mang theo một tia nóng rực của hỏa hệ. Sắc mặt Cừ Nhân Nghĩa khẽ thay đổi. Hắn quát lên một tiếng, cánh tay đang đánh về phía trước đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh nghênh đón một chưởng kia. Đồng thời, mắt của hắn lưu chuyển, ở khóe mắt mơ hồ bắt được một đạo thân ảnh như có như không. Giỏi à. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Cửu Nhân Nghĩa lúc này. Thân pháp thiếu niên kia chẳng những nhanh tới cực điểm, hơn nữa còn hữu gì khó lường. Khi hắn chuyển hướng một chưởng kia không ngờ lại chẳng đánh trúng vật gì. Cảm giác nóng rực và quyền phong sắc bén vừa rồi dường như chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Cửu Nhân Nghĩa lúc này đây mới thật sự chấn động.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 Hóa ra thân pháp của tiểu tử này hết sức phi diệu, thật sự giống như ủy mị vậy. Tuy nói người này tu vi còn xa mới bằng hắn, nhưng nếu bản thân hắn thủy chung vẫn không đánh trúng được đối thủ thì cũng chẳng thể làm gì được. Đối phương, Lâm tự nhiên và Doãn Lợi đắc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc lẫn vui mừng. Đứa nhỏ Doãn Thừa Phong này không biết từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như thế a?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 Hơn nữa còn vững vàng dẫm lên đúng vị trí mấu chốt, khiến cho Cừu Nhân Nghĩa có cảm giác như ớn không mang nổi mình ớn. Ở trong đầu hắn, Trí Linh điên cuồng tính toán, mỗi một phản ứng của Cừu Nhân Nghĩa đều được nó làm ra phán đoán trước. Quy ảnh bộ pháp dưới sự trợ giúp của Trí Linh đã có thêm vài phần uy mỹ vô cùng. Bất kể là Cừu Nhân Nghĩa thay đổi phương hướng thế nào, do anh thừa phong thủy chung vẫn ở phía sau bên cạnh hắn. Từ lúc bắt đầu giao thủ tới nay, Song Phương thậm chí còn chưa chính thức va chạm với nhau dù chỉ một lần. Tiếp tục đấu thêm một lúc, tất cả mọi người đều nhìn thấy ảo diệu trong đó. Đám người Lâm tự nhiên tự nhiên là thả lỏng tâm tình, nói chuyện với nhau rất vô tư. Mà nhóm tôi tới bên kia của Cửu phủ thì có cảm giác hết hồn. Bỗng nhiên, Cửu Nhân Nghĩa dừng bước, ngực hắn không ngừng thở phập phồng, cũng không biết là do tức giận hay mệt mỏi. Ốm tay áo của hắn hơi rung lên, đạo ánh sáng cầu vồng chợt bắn ra, hướng về phía sau doanh thừa phong vòng tới.